o、okay, k như chúng ta đã biết đấy là ở、uh, phần trước thì、uh, lâm vân đã、uh, giúp đỡ hạ tinh để giải quyết được vấn đề vay nợ của cha mẹ cô đẻ cô bé này khi mà chạy đến chỗ đại ca giang hồ thổ tả khí gió gì đó thì、uh, lâm vân đã không khách khí mà trực tiếp lôi cái thằng cha giang hồ xóm kia từ trên ghế xuống đất thì chúng ta hãy tiếp tục đến với chương của ngày hôm nay uầy chào tuấn anh nhá sao hôm nào về đây thì mẹ tính toán lịch cho chính xác nhé chứ không đừng để đến hôm đấy xong lại lý do này lý do kia là không chấp nhận nhé mẹ giám đốc không ký đâu ok chúng ta đến với c h ư ơ n g là phải điên thì mới luyện thành năm sao tên này chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị lang thang kéo xuống mặt đất mà không có cách nào chống cự muốn nói chuyện mà không thể nói nên lời muốn động thủ lại phát hiện tay chân của mình đều mềm như bún phía dưới có hơn mười tên thủ hạ mặc dù chưa được đại ca phân phó nhưng đại ca đã bị khống chế như vậy thì chúng liền lập tức xông tới hơn mười tên này đều có vũ khí trong tay thậm chí có một tên còn cầm súng lang thang hừ lạnh một tiếng tiện tay bóp nát cái bàn trả gỗ phía trước rồi vung ra tiếng lách cách không ngừng vang lên tay chân của hơn mười tên kia đều bị gỗ vụn đâm t r ú n g vũ khí trong tay cũng lập tức rơi xuống mặt đất trước sau chỉ mới chưa tới một phút đồng hồ mà thôi đám lưu banh trong t ò a biệt thự toàn bộ đã ngã xuống mặt đất dương vân và hạ tinh càng trợn mắt há mồm lúc này lang thang mới ngồi ở vị trí của tên nam tử khôi ngô vừa nãy sau đó nói với dương vân và hạ tinh hai người cũng ngồi đi đợi cho dương vân và hạ tinh ngồi xuống bên cạnh mình lang thang b ớ hỏi tên nam tử khôi ngô kia chính là ta người có gì chỉ giáo không tên nam tử khôi ngô đến tận bây giờ vẫn chưa tỉnh hồn nghe lâm vân hỏi vậy liền run lẩy bẩy cả người không nói được một câu lang thang thở dài nếu không phải có dương vân và hạ tinh ở đây thì hắn đã giết toàn bộ đám người này để diệt khẩu nhưng bây giờ thì lại không được cho dù muốn giết thì cũng phải giết lúc không có mặt hai người kia lúc này bên ngoài lại chạy tới bảy tám tên thủ hạ tình huống trước mặt khiến chúng đều ngẩn ngơ vô ý thức nắm chặt vũ khí tuy nhiên lang thang lại vun ra hơn mười mảnh gỗ vụn mấy tên này cũng không thoát khỏi số phận sau đó hắn mới lạnh lùng nhìn một tên coi cửa nói còn đứng nó làm gì mau thả người ra tên đàn em này còn chưa kịp phản ứng thì tên nam tử khôi ngô đã phản ứng trước y đã biết là mình đ ã trúng thiết bản chỉ có thể tranh thủ thời gian nói cho nhị r a để cho nhị r a tới thu thập người này mình thì không cách nào chống lại được rồi mau thả hạ vệ đông và vợ của ông ta ra nhanh lên nam tử khôi ngô cố nén đau nhức toàn thân nói với gã đàn em trong lòng y thì sợ hãi không biết là mình có bị liệt nửa người cả đời sau hay không tên đàn em lúc này mới phản ứng vội vàng chạy ra ngoài không mất bao lâu thời gian liền dẫn theo một đôi nam nữ trung niên có thần sắc uể oải đi tới cha mẹ hà tinh vừa thấy cha mẹ của mình liền chạy ra đón t ì n h tinh sao con lại ở chỗ này người phụ nữ trung niên kia vẻ mặt lo lắng hãi hùng hỏi tuy nhiên bà ta lập tức nhìn thấy hơn mười người nằm la liệt trên đất khuôn mặt liền chuyển thành kinh ngạc và khó hiểu lang thang thấy thế, thế liền nói với dương vân c h ị vân chị trước dẫn người nhà của hạ tinh về đi tôi còn muốn làm vài chuyện rồi mới về dương vân nhìn lang thang nàng biết mình ở đây không giúp ích được gì cho hắn nói không chừng còn liên lụy tới hắn liền đứng lên nói với hạ tinh vài câu mấy người rất nhanh rời khỏi căn biệt thự hà tinh vừa đi vừa quay đầu lo lắng nhìn lang thang lang thang nhíu mày lúc hắn động thủ tựa hồ phát hiện trong đan đ i ể n của mình có năm ngôi sao nhưng đảo mắt lại không thấy nữa chẳng lẽ đây là công phu mà mình tu luyện s a o lang thang nghĩ tới đây lần nữa vận chuyển chân khí rồi đập xuống cái bàn cái bàn quả nhiên vỡ vụn đồng thời năm ngôi sao trong cơ thể lại hiện lên nhưng chỉ trong nháy mắt thì ra là thế vốn từ trước mình làm việc gì đều do bản năng kể cả việc mình nhìn bệnh cho người khác và đánh nhau cũng là dựa vào bản năng đến bây giờ mới phát hiện mình thực sự tu luyện một môn công pháp nào đó có liên quan tới các ngôi sao nếu đã tìm được sự tồn tại của công pháp thì lang thang sẽ không rông dài lập tức liên tiếp vung quyển v u n g cước tại chỗ đảo mắt căn phòng đã bị lang thang đánh cho hoàn toàn biến dạng không ngừng có gỗ vụn phủy tinh rơi xuống hơn hai mươi tên lưu manh kia những tên này đều âm thầm kêu khổ không biết bọn họ gặp phải một tên biến thái hay kẻ điên nữa vì sao lại dùng phòng khách nhà người ta làm nơi c h ú t giận toàn những đồ trang trí đất tiền đều bị lang thang đập nát mà lang thang thì càng đánh càng hưng phấn trong nháy mắt những đồ trang trí treo tường và trần nhà cũng bị lang thang đánh cho rơi d ụ n g hiện tại chân khí của hắn đang tung hoành trong cơ thể oanh một tiếng vang lên một ngôi sao sáng ngời lơ lửng trên đan điền bên cạnh còn có một ngôi sao có ánh sáng ảm đạm hơn kiểu tinh thần quyết lang thang thét dài một tiếng nguyên lai cùng pháp mình tu luyện có tên là cửu tinh thần quyết hơn nữa đã tu tới năm sao chỉ là ngôi sao thứ năm tuy đã hình thành nhưng có vẻ chưa được ổn định ngũ tinh rõ ràng là khắc ở trong đầu của lang thang nguyên lai tu luyện năm sao là như vậy nếu không phải mình ngẫu nhiên phát hiện thì cho dù mình tu luyện tới năm sao nó vẫn chỉ là hóa trần thôi điều này không có biện pháp nào để giải quyết hắn nhớ rõ ai hắn nhớ không rõ kiểu tinh thần quyết này từ đâu mà tới nhưng hiện tại hắn đã biết phương pháp tu luyện tới năm sao trên đó là tuyệt đối không đáng tin nếu như mình dựa vào pháp quyết ghi trên đó thì vẫn là ngũ tinh hóa trần ngũ tinh không điên thì tức là hóa trần câu khẩu quyết này trong kiểu tinh thần quyết càng ngày càng rõ ràng lang thang đổ mồ hôi lạnh toàn thân nguyên tài luyện tới ngũ tinh nhất định là phải bị điên nếu không điên thì sẽ lập tức mất mạng công pháp này cũng thật là đáng sợ chứng tỏ là nó có vấn đề thế nhưng một khi là vượt qua vấn đề đó thì có thể đạt tới cảnh giới vô địch thế nhưng việc ngũ tinh hóa trần đáng sợ như thế có mấy ai có thể vượt qua lang thang đoán chừng cho dù hàng triệu người tu luyện công pháp này cũng không tìm ra người nào vượt qua trở ngại đó mà mình vì sao lại hóa thành điên khùng như bây giờ mình cũng không rõ ràng lắm nhưng lang thang khẳng định việc bị điên này nhất định là một thành tựu không dễ phải có một ngoại lực nào đó hỗ trợ thì hắn mới trở thành một người tu tinh năm sau mất trí nhớ sao lang thang càng thêm tinh tường đây là một sự kích thích để hình thành ngôi sao thứ năm chỉ cần hắn hình thành ngôi sao thứ năm thì sẽ hoàn toàn khôi phục lại trí nhớ ha ha <cười> lang thang đứng đó chung quanh là đống đổ nát bừa bộn rồi cười như một thằng điên không ngờ trong lúc vô tình mình rõ ràng lại vượt qua c h ứ n g ngại vật của ngũ tinh chỉ cần tốn chút thời gian củng cố lại tu vi là được tuy không biết vì nguyên nhân gì mà mình bị điên nhưng có thể thấy mình thực sự may mắn rõ ràng đánh bậy đánh bạ mà thành t i ệ u năm sao hơn nữa còn là trong lúc điên mà tỉnh lại một ý niệm càng thêm rõ ràng truyền tới trong đầu không phải tất cả những người tiến vào ngũ tinh điên đều có thể tỉnh lại ngũ tinh điên tỉnh càng sớm thì càng tốt nếu như qua một thời gian nhất định thì có lẽ là vĩnh viễn không có khả năng thanh tỉnh lang thang lau mổ hôi lạnh trên c h á n mà trong lòng cảm kích hạ tinh cùng dương vân nếu như mình bế quan tu luyện ngũ tinh cho dù bị điên thì cũng không cách nào tỉnh lại cho dù mình đạt tới ngũ tinh mà không điên thì sẽ hóa trần điều này chứng tỏ là cửu tinh thần quyết quá mức biến thái vượt qua ngũ tinh điên không chỉ dựa vào cố gắng mà phải còn có vận khí may mắn nữa hơn hai mươi nam tử bị đánh ngã trên mặt đất đều có vẻ mặt hoảng sợ nhìn lang thang thét dài và cuồng tiếu trong lòng đều âm thầm run rẩy đầy quả thực là một thằng điên hoàn toàn là một thằng điên lang thang dừng tiếng cởi lại trong lòng suy nghĩ c ù n g cố ngôi sao thứ năm nhiều nhất chỉ mất một tháng thôi sau một tháng đó mình sẽ lấy lại được trí nhớ có thể nhớ ra mình rốt cuộc là ai và cô gái tên vũ kia nữa chắc là không cần phải vội vã đ ă n g tìm tìm người thân trên tv ai biết mình có phải hay không là bị người quen ám hại đây nguyên lai hắn thực sự có thể bay được trong lòng vừa động thần thức đã phô thiền cái địa phóng ra ngoài rồi thấy mấy người dương vân đã an toàn về nhà trong lòng lang thang cao hứng cho nên không còn tận lực tra tấn đám người này nữa mà đi tới trước mặt nam tử khôi ngô kia ba ngày sau ta sẽ lại đến lúc đó ngươi phải tập trung toàn bộ thủ hạ của n g ư ờ i ở đây không làm thì đừng trách ta không khách khí mặc dù biết là mình sắp hồi phục trí nhớ nhưng lang thang lại không muốn gây phiền toái cho mấy người dương vân mình chắc phải đi nếu như trước khi đi không giải quyết những tên cặn bã này thì nó không chừng bọn chúng sẽ ghi hận trả thù chị vân và gia đình hạ tinh cho nên lang thang theo bản năng vẫn nổi lên sát tâm hắn muốn những người này triệt để biến mất t ù y biết giết người không phải là biện pháp giải quyết tốt nhất ít ra ở nơi này là không phải nhưng trong lòng lang thang tự nhiên cho rằng những người này nên giết nghĩ tới đây trong đầu hắn lần nữa giật giật chẳng lẽ mình vốn được sinh ra một thế giới toàn là giết chóc s a o vâng vâng nam tử khôi ngô đã sớm dập tắt ý nghĩ suy nghĩ gây sự với lang thang thật không ngờ cái tên lang thang này lại buông không buông tha cho bọn họ còn muốn ba ngày sau b ả o một người tập trung đến nơi này trời ạ hắn rốt cuộc là ai chẳng lẽ hắn không biết câu là giặc cùng chớ đuổi s a o chỉ có thể lập tức báo cáo cho nhị gia ngoài trừ nhị gia ra, ra thì không còn ai có thể đối phó với người trẻ tuổi đáng sợ này đây quả thật là một tên sát thần nghe nói nhị gia có mối liên hệ rất nhiều tổ chức sát thủ trên thế giới nhờ một sát thủ đứng đầu thì chắc là có thể giải quyết được người này lang thang lại lắc đầu trong lòng tự nhủ nếu hiện tại mình gặp trường nhạc bệnh của anh ta khẳng định là có thể chịu lự tốt đâu cần phải uống ba ngày thuốc làm gì vừa nghĩ tới mình sắp trở thành một tu sĩ ngũ tinh thì tâm tình của lang thang rất kích động tới ngũ tinh hắn đã có thể dễ dàng bay lên mặt trăng đi dạo trong vũ trụ nguyên lai cái câu bất vi phong điên tức hóa trần trong k i ử u tinh thần quyết là có ý này hàn vũ tích lúc này đang lắc đầu không có trả lời liễu nhược sương mà lấy tiên nhiên đan ra rồi đưa cho liễu nhược sương đói em uống trước đi là thuốc gì vậy liễu nhược sương cầm đan dược có mùi thơm ngây ngất trên tay ngây ngửi ra hỏi là thuốc do lâm vân lưu lại em cứ uống đi hàn vũ tích nói xong liền lấy điện thoại ra gọi liễu nhược sương cũng không hỏi thêm lập tức nuốt viên đan dược vào rất nhanh nàng có cảm giác thân thể nhẹ nhàng thoải mái đang muốn hỏi hàn vũ tích đây là thuốc gì thì lâm hình đã tiến vào chị vũ tích chị tìm em s a u lâm hinh nhìn hàn vũ tích và liễu nhược sương bên cạnh mà hỏi ừ lâm hinh hai viên đan dược này là do anh trai em lưu lại em uống một viên còn một viên thì để dành cho mông văn hàn vũ tích nói xong lại đưa cho lâm hinh một cái bình ngọc chị vũ tích anh của em đã gọi điện thoại cho chị sau lâm hinh rất kinh h ỉ hỏi lần này anh trai đi ra ngoài mấy tháng đều không gọi điện thoại về mẹ nói rằng phải nhắc anh ấy thường xuyên gọi về nhưng chắc anh ấy lại quên rồi ừ chị muốn cùng với nhược sương đi tới chỗ anh trai của em chuyện công ty tạm thời giao cho em vào diệp điểm quản lý chị và anh trai em không có ở nhà cho nên em phải chiếu cố và quan tâm tới bà và mẹ nhiều hơn ngữ khí của hàn vũ tích rất bình thản giống như lần này chị xa nhà một thời gian ngắn rồi về vâng lần này chị với anh trai đi ra ngoài có lâu không lâm hinh nhận lấy cái bình ngọc có chút lo lắng hỏi trong lòng nàng đang kỳ quái vì sao là chị nhược sương đi cùng chẳng lẽ chị vũ tích dẫn theo chị nhược sương là muốn ngả bài với anh trai s a o chị nhược sương ở nhà mình lâu như vậy lâm hình lại là một cô gái có tâm tư mẫn tuệ đương nhiên cũng nhìn ra được một chút chị nhược sương là rất thích anh trai chắc phải mất một khoảng thời gian chị và anh trai em làm xong việc thì khẳng định sẽ về em cũng không cần lo lắng về sau anh trai em và chị có lẽ sẽ không thường xuyên tới công ty quản lý những việc vặt nữa tuy hiện tại cổ phần công ty vẫn ở trên danh nghĩa của bọn chị nhưng cần phải có em quản lý hàn vũ tích suy nghĩ vẫn là giao phó như vậy với lâm h ì n h chị vũ tích em sao có thể quản lý một công ty lớn như vậy được chị và anh trai phải sớm trở về lâm h ì n h thấy mình phải quản lý một công ty lớn như tập đoàn vân môn thì có chút lo lắng không cần phải lo còn có diệp điềm và lý thành hỗ trợ em cơ mà có gì thì cứ nhờ hai người họ san sẻ h á n vũ tích đành phải an ủi lâm hinh muốn cho nàng yên tâm lâm hinh biết là anh trai và chị dâu mình không phải người bình thường cho nên không tiếp tục hỏi nữa đợi lâm hinh đi rồi nếu nhược sương mới hỏi vũ tích chị nói lâm vân anh ấy đúng vậy lâm vân khẳng định là còn sống chị có thể cảm giác được có lẽ hắn vẫn còn đang ở chỗ đó nhưng gặp phải một chút phiền toái h á n vũ tích khẳng định chắc nịch nhưng chị vũ tích vừa rồi sao chị lại nói với các cô ấy như vậy l i ê u nhược sương nhớ tới những lời vừa rồi hàn vũ tích nói với các cô gái tuy nàng hiểu một chút nhưng không dám khẳng định hàn vũ tích thở dài không trả lời l i ê u nhược sương cũng thở dài nàng đã minh bạch ý tứ của hàn vũ tích không biết lâm vân có thể trách chị hay không kỳ thật chị biết đi vào trong đó rất nguy hiểm cho nên chị phải nói trước các cô ấy chị hàn vũ tích đột nhiên cảm giác là mình rất ích kỷ thế giới này có mấy cô gái có thể dùng tính mạng của mình để đổi lấy người yêu huống hồ còn là một cái hứa hẹn rất hư vô mình đã để cho các cô ấy lựa chọn quá tàn khốc mình làm vậy có thực sự đúng hay không liêu nhược sương cũng thực sự cảm thấy thống khổ và mâu thuẫn trong nội tâm của hàn v ũ tích biết chị ấy đang suy nghĩ gì liền vươn tay nắm lấy cánh tay hàn v ũ tích chị v ũ tích kỳ thực chị đừng nhận hết lỗi về mình trái tim em mách bảo rằng chị đã làm đúng chị đừng suy nghĩ nhiều quá nếu như không thể vì người mình yêu trả giá hết thảy em cảm thấy tình yêu này rất yếu ớt ít nhất thì em cho rằng như vậy chị biết nhược sương chị nghĩ hay là em ở lại chờ chị và lâm vân trở về buổi tối chị sẽ đi hàn vũ tích hồi phục tinh thần lại gật đầu nói em muốn đi với chị chúng ta vừa nói rồi mà liệu nhược sương cắn môi kiên quyết nói nhược sương người khác không biết nhưng em cũng biết lâm vân là ai hiện tại chị đã luyện tới luyện khí tầng sáu điều này chắc là em không hiểu đâu toàn là do lâm vân dạy cho chị chị nói vậy là muốn nói chị có thể tự bảo vệ bản thân mà không có nguy hiểm gì cả chị chỉ muốn tới đó xem lâm vân gặp phải phiền toái gì rồi giúp đỡ anh ấy hàn vũ tích đành phải an ủi liễu nhược sương nếu như bên trong địa ngục môn thực sự rất nguy hiểm vậy nàng đi tới đó có thể tự bảo vệ mình nhưng liễu nhược sương thì không được chị vũ t í c h chị không cần khuyên em em nhất định đi cùng chị cho dù em có làm phiền tới chị em cũng muốn đi trong lòng liễu nhược sương rất kiên định vô luận là hàn vũ t í c h khuyên nhủ thế nào nàng cũng đều muốn đi xem lâm vân nếu như chị vũ t í c h thực sự không trở lại thì nàng chẳng phải vĩnh viễn không thể thấy lâm vân s a o vũ t í c h nói lâm vân không chết dù sao cũng chỉ là một loại cảm giác cho nên liễu nhược sương không muốn mất đi cơ hội nhìn thấy lâm vân lần này nếu như không vì lâm vân l i ễ u nhược sương vô luận thế nào cũng không tới tập đoàn vân môn để làm việc thậm chí nàng chỉ đơn giản là ở trong nhà hắn tô t ị n h nhu thì không ở lại công ty nữa mà trực tiếp trở về nhà trong lòng nàng đang rất loạn không cách nào minh bạch suy nghĩ chính thức của mình gia đình đã vô số lần giới thiệu đối tượng cho nàng nhưng đều bị nàng cự tuyệt những người kia không phải là không có bản lĩnh dù sao thì cũng là thiếu gia của một gia tộc lớn hoặc là phú hộ có gia sản hàng tỷ nhưng vì sao nàng lại muốn c ử tuyệt đây vì sao lại muốn tới tập đoàn vân môn làm việc chẳng lẽ là do mình thích làm cho công ty trang phục s a o nếu như mình thích làm trong ngành đó thì gia đình của mình cũng có công ty trang phục làm cho gia đình chẳng phải tốt hơn s a o tôi tịnh như tâm loạn như ma nàng không cách nào tự trả lời bản thân nàng biết mình đến đó là vì lâm vân nhất định là vì hắn nhưng những lời vũ tích nói hôm nay rõ ràng là nguyện ý muốn các nàng ở cùng một chỗ với lâm vân nhưng mình ma xui quỷ khiến lại đi ra khỏi căn phòng trở về suy nghĩ thêm suy nghĩ thêm cái con mẹ gì hay là vì lâm vân cho tới bây giờ còn chưa cho mình một điều hứa hẹn hay là mình không thể đưa ra sự lựa chọn như c h ị vũ tích được dùng tính mạng của mình vì một người nam nhân chưa từng hứa hẹn với mình nàng có thể làm được s a o ngày mai ngày mai mình có thể nghĩ ra được đáp án của vấn đề này sao chứ lâm vân hiện tại em rất muốn có một lời hứa hẹn của anh t ô tịnh như sững sờ nàng đột nhiên phát hiện mình quan tâm chỉ là lời hứa hẹn của lâm vân có lẽ có lời hứa hẹn này thì nàng sẽ không do dự cùng hàn vũ tích đi tìm kiếm lâm vân rồi đồng thời nàng cũng minh bạch tâm tư của mình nàng không thể nào yêu lâm vân như hàn vũ tích được nàng chưa trả giá nhưng đã hy vọng có được hồi báo trước t ô tịnh như vẫn thở dài nhẹ nhõm tuy còn chưa làm ra quyết định ngày mai trả lời chị vũ tích như thế nào nhưng trong nội tâm đã bình tĩnh hơn rất nhiều không biết trong phòng kia còn lưu lại mấy người chợt lại nhớ tới một câu hát trong một bài hát đã lâu anh rốt cuộc có bao nhiêu người em gái tốt trong đáy lòng âm thầm thở dài một hơi tuy sung hy cũng đã đi ra khỏi căn phòng nhưng trong lòng nàng rất khó chịu nàng biết hành động của mình khẳng định sao chị bị cho rằng là sợ chết nhưng chính bản thân nàng biết không phải là như vậy lúc đầu tiên nhìn thấy hàn vũ tích trong lòng nàng đã không thể bình tĩnh được nàng thực sự thích lâm vân ngày đó nàng cho rằng là lâm vân cho mình uống xuân dược nhưng vẫn nguyện ý nuốt vào tuy hành vi của nàng lúc đó là có chút hành động hờn rỗi nhưng tâm ý với lâm vân đã quá rõ ràng chỉ là không nghĩ tới lâm vân lại có một lão bà xinh đẹp như vậy thậm chí là nữ nhân yêu mến hắn không chỉ một người tính cả vợ của lâm vân và nàng thì có tới tận sáu người cơ nàng vừa giận lại vừa đau khổ vì sao mình lại thích một người nam nhân đa tình như vậy nhưng hắn đa tình s a o x u n g hy nghĩ tới đây liền sững sờ hình như lâm vân cho tới tận bây giờ đều chưa tỏ tình với nàng một lần qua từ đầu đến cuối thậm chí nửa câu hứa hẹn cũng không có thậm chí có một lần mình nửa đùa nửa thật nói rằng là mình không ngại hành vi của hắn nhưng hắn giống như chẳng có suy nghĩ gì khác với mình còn có hắn đưa viên thuốc chân quý cho mình uống là có ý gì đây lần kia hắn đi mà không chào từ biệt và hắn lại tắt không nghe điện thoại của mình vì sao hai lần đó mình lại thương tâm như thế mình đã nói với hàn vũ tích là mình không thể tiếp nhận nhiều nữ nhân cùng chung một người chồng nhưng những lời đó mình có cần phải nói không lúc gần đi hàn vũ tích có nói câu kia nàng cuối cùng mới minh bạch cái câu không có cô gái nào lại yêu mến chung một người với các cô gái khác phải là do hàn vũ tích mới có tư cách nói mình dựa vào cái gì mà nói ra những lời đó bản thân mình khi nào thì đã giữ được trái tim của lâm vân rồi hoặc là nói khi nào thì mình đã được lâm vân yêu chứ vợ của lâm vân quả thực là một nữ nhân lương thiện rõ ràng có thể cho các nữ nhân khác một cơ hội mình không thể bằng được cô ấy dung mạo của mình đã kém cô ấy rồi mà ngay cả tính cách cũng không có chỗ nào hơn được hàn vũ tích dung hy đột nhiên suy nghĩ nếu như mình có thể lựa chọn lại mình sẽ nghĩ như thế nào đây hoặc là sẽ chọn cái nào vuốt ve chiếc vòng thô giáp trong tay thật lâu còn không cam lòng trả cái vòng lại cho hàn vũ tích dù sao đây cũng chỉ là một đồ vật hộ thân bình thường mà lâm vân làm cho nàng thôi nàng yêu lâm vân nhưng nàng thực sự không muốn cùng những nương nhân, nhân khác chung một người chồng hay là nàng có nhiều thứ không dứt bỏ được gia đình sung hy đã không còn một người thân nào nàng còn có cái gì mà không dứt bỏ chứ tập đoàn ý quang mà ra r a lưu lại s a o nếu như không phải vì nó thì nàng muốn dùng cái gì để lấy cớ đây nàng rất muốn đi hỏi cô gái tên tô tịnh như kia muốn hỏi xem cô ấy nghĩ thế nào liệu cô ta đã quyết định xong ngày mai sẽ đi cùng với hàn Vũ thích hay chưa cũng không biết là khi mình rời đi thì các cô gái ở sau còn có ai rời đi nữa không hay chỉ còn một mình vợ của lâm vân đứng trong căn phòng đó sung hy có chút đau lòng nàng cảm giác người bị thương tổn nhất không phải là các cô gái kia mà chính là hàn vũ tích trong lòng sung hy rối loạn nàng không biết nên tiếp tục lưu lại yến kinh ngày mai cùng đi với vũ tích hay là lập tức trở về thanh hóa lại nói về lang thang hắn trở lại chỗ của dương vân dương vân chính là đang trò chuyện với cha mẹ của hạ tinh Tinh ngày hôm sau lang thang đi làm hai cái thẻ ngân hàng hắn muốn rời đi ngay hôm nay đã biết mình là một người tu tinh thì không còn tiếp tục phải lưu lại ở trung ninh nữa vốn định đợi ba ngày để xử lý xong chuyện ở đây rồi rời khỏi trung ninh nhưng hiện tại hắn rất bức thiết rời đi là hà tinh và dương vân đã cứu hắn cho nên hắn làm hai cái thẻ mỗi thẻ có hai trăm triệu nguyên à chắc vậy mặc dù biết dùng tiền trả ơn có chút tục khí nhưng lang thang lại không nghĩ ra biện pháp nào tốt hơn vì không cho ba người dương vân bị thương tổn hắn liền luyện chế ra ba cái vòng tay với tu vi năm sao hiện tại của lang thang luyện chế những cái này rất đơn giản hắn muốn rời đi khỏi nơi này tìm một nơi có linh khí sung túc nhanh chóng đem tu vi của mình vững chắc tới năm sao để có thể khôi phục toàn bộ trí nhớ ngay cả ba ngày ngắn ngủi hắn cũng không chờ được bởi vì hắn luôn có cảm giác là mình phải mau chóng tìm được cô gái tên là vũ kia còn về phần tại sao thì hắn lại không biết anh lang thang anh đã trở lại từ lúc lang thang cứu cha mẹ của hạ tinh cô ta cũng không muốn rời xa lang thang nữa hạ tinh cha mẹ em đâu lang thang nhìn hạ tinh cũng cảm giác được tinh thần của nàng rất tốt hai người đi thu thập phòng ở rồi cô dương đang hỗ trợ em ở chỗ này để c h ờ anh về hạ tinh vội vàng giải thích ừ hạ tinh anh phải đi đây đợi chị vân trở về thì nói với chị ấy rằng hiện tại anh có việc gấp anh muốn tìm lại trí nhớ của mình chắc là rất nhanh sẽ tìm được chờ khi anh nghĩ ra được anh là ai rồi thì sẽ trở lại gặp các em hiện tại lang thang rất bức thiết muốn tìm kiếm trí nhớ của mình chỉ vì cô gái tên là vũ kia a anh lang thang anh muốn đi luôn sau nhưng mà cô dương vẫn chưa về hạ tinh thực sự không muốn anh lang thang rời đi hiện tại trong lòng cô ta đã coi lang thang như một người thân vậy hạ tinh anh rất nhanh sẽ quay về gặp các em hai cái thẻ này em đưa cho chị dương một cái còn một cái thì em lưu lại mà dùng mật mã đều là sáu m ư ơ đợi cha mẹ em tới đây thì mấy người dùng số tiền đó mà mua nhà có biết chưa anh tìm được trí nhớ rồi thì sẽ trở lại thăm em và chị vân lang thang nói xong lưu lại hai tấm thẻ ngân hàng vừa làm lúc sáng anh lang thang em không cần tiền em hà tinh rất muốn lưu anh lang thang lại nhưng lại không nghĩ ra được lý do gì không cần phải lo lắng đâu anh rất nhanh sẽ trở về mấy cái vòng tay này thì em chị vân và t r â n t r â n mỗi người đeo một cái đây là anh lang thang tặng cho mọi người lang thang lấy ra ba cái vòng tay anh lang thang hay vẫn là đợi cô dương đến đây rồi hắn đi em rất không muốn anh rời đi hơn nữa cô cũng sắp về tới nơi rồi hà tinh nói xong vảnh mắt đã đỏ lên lang thang thở dài hắn hiện tại thực sự là muốn nhanh chóng củng cố năm sao hắn luôn có cảm giác là có một việc rất quan trọng hoặc là một người trọng yếu nào đó đang đợi hắn hắn sợ nhìn thấy dương vân thì lại phải lưu lại thêm một ngày từ biệt hạ tinh lang thang trực tiếp chạy tới tòa biệt thự của tên nam tử khôi ngô đã từng bắt cha mẹ hạ tinh kia hắn muốn giải quyết sạch chuyện ở đây mặc dù hắn rất bức thiết ly khai nhưng không thể để lại hậu hoạn ở nơi này được như vậy thì sẽ làm hại tới mẹ con dương vân và hạ tinh lang thang rất nhanh đi tới căn biệt thự đó rồi đáp xuống hiện tại nơi này đã được quét giọt sạch sẽ còn vài thiết bị đang được công nhân sửa chữa tốc độ làm việc của đám lưu manh này thật nhanh chỉ mới một đêm đã dọn dẹp đâu ra đấy à, ngài ngài đã tới tên nam tử khôi ngô kia vẫn chưa đi bởi vì lang thang không ra tay độc ác v i y cho nên vẫn có thể đứng đó đang sầu mi khổ kiểm suy nghĩ nhìn thấy lang thang tới thần sắc rất kinh hoàng lang thang gật đầu ta vốn định ba ngày s a u mới tới nhưng hiện tại ta có việc muốn rời đi cho nên n g ư ờ i ngay lập tức phải tập trung toàn bộ đàn em của ngươi tới đây ta có việc cần tuyên bố mồ hôi trên c h á n tên nam tử khôi ngô liền chảy ra tuy không biết người trước mặt là ai nhưng hắn là người mà y tuyệt đối không thể chống lại đêm qua lúc lang thang rời đi y đã lập tức thông báo và gửi ảnh của lang thang cho nhị gia nhị gia vừa trông thấy hình ảnh của lang thang liền ngây người rồi quyết định lập tức từ mỹ trở về trung ninh trước khi tắt máy nhị gia còn nói một câu người này không thể đắc tội phải đối xử với hắn thật tốt đợi ta trở về tên nam tử khôi ngô lúc đó đã sợ đến ngây người trong ấn tượng của y thì vẫn chưa có người nào có thể làm cho nhị gia kinh sợ như vậy cho dù là người trong xã hội đen cũng không có một ai nhưng nhị gia vừa nhìn thấy ảnh của tên lang thang này đã bị dọa đến mức lập tức phải trở về trung quốc tên này rốt cuộc là ai mình vừa nói một câu mời sát thủ đã bị nhị gia chửi cho một trận có thể tưởng tượng nếu lúc đó mà mình ở bên cạnh nhị gia thật đi bị ăn khoảng hai à năm chục cái tát rồi nhìn bộ dáng kinh sợ của nam tử khôi ngô trong n ò n g lang thang âm thầm kỳ quái hôm qua người này tuy cũng sợ hãi mình nhưng ánh mắt của y thể hiện y muốn báo thù vì sao mới qua một đêm thái độ của y đã như một đứa cháu nội ngoan ngoãn vậy ngài khỏe không nhị gia của chúng tôi đang từ nước mỹ trở về chỉ để bái phòng ngài giọng nói của tên nam tử khôi ngô còn mang theo vẻ run rẩy ủa cái tay nhị gia kia có quen biết tôi sao lang thang kỳ quái hỏi tôi không biết nhưng chắc là nhị gia đã nghe nói qua danh tiếng của ngài ông ấy bảo tôi xin lỗi ngày trước mong ngài bỏ qua cho sai lầm của chúng tôi ngày hôm qua tên âm tử khôi ngô nói mà cơ hồ muốn khóc lang thang âm thầm suy nghĩ xem ra danh tiếng của mình trước kia có vẻ trâu bò ngay cả tên nhị gia lấy đức phục người kia cũng có vẻ sợ mình tuy nhiên hắn không muốn ở chỗ này đợi cái nhị gia chó má gì đó mặc dù nhị gia kia có thể biết sự lợi hại của hắn nhưng cũng có khả năng là hắn không biết lai lịch của mình theo tính cách làm việc của mình thì sao có thể để lại dấu vết cho người khác cha ra được có lẽ tay nhị gia kia chỉ nghe qua danh tiếng của mình mà thôi đã không hỏi được điều gì có ích thì cũng bằng là mau chóng tu luyện tới năm sau hơn nữa tay nhị gia kia còn không biết bao giờ mới về cho nên không cần phải đợi đã nghe qua danh tiếng của tôi như vậy cũng tốt tôi lập tức sẽ muốn rời khỏi nơi này qua một thời gian ngắn nữa thì tôi sẽ quay lại nếu lúc đó mà gia đình hạ tinh hoặc gia đình nào đó bị các người làm hại thì đ ư n g trách tôi không khích ký khí. lang thang hùng g ữ cảnh cáo mặc dù các đại dịch khác bị thế nào thì không liên quan gì tới hắn nhưng vẫn thuận miệng cảnh cáo một câu để cho đám lưu manh này dè chừng hơn nữa lang thang khẳng định cha mẹ hạ tinh vay nặng lãi là bị bọn này lừa đảo nhưng bị lừa dối thế nào lang thang cũng l ờ i điều tra hiện tại thời gian của hắn rất quý báu vâng vâng tôi nhớ rồi nam tử khôi ngâu một mực đợi cho bóng lưng của lang thang biến mất mới dám đưa tay lau mổ hôi chắn trong lòng y đã rất kiêng kỵ với người trẻ tuổi thần bí này trong lòng còn đang lo sợ bất an là không biết nhị gia sẽ thu thập mình thế nào không ngờ là đến nhị gia mà cũng không thể đắc tội với người trẻ tuổi kia thật sự không biết hắn là ai tuy lang thang không biết thân phận trước kia của mình nhưng từ ánh mắt và hành động của tên nam tử kia thì cũng nhìn ra là bọn họ rất kiêng kỵ cũng chứng tỏ rằng bọn chúng sẽ không dám gây bất lợi cho gia đình hạ tinh có thể khẳng định bọn chúng vì để cho mình nhìn thấy thiện ý của chúng sẽ trả lại những đồ mà chúng đã cướp từ gia đình hạ tinh bất kể thế nào thì một tháng sau mình vẫn phải quay lại đây một chuyến thần thức của lang thang quét tới chỗ trường nhạc thấy y đang nằm trong một căn phòng suy nghĩ xuất thần trên mặt bàn thì để một ít thuốc đông y vừa mua lang thang mỉm cười ba ngày sau mình có khả năng không có ở trung ninh như vậy hiện tại từ đó giúp trương nhạc chữa bệnh luôn cũng được mãi đêm khi lang thang đã rời đi thật lâu mà trương nhạc vẫn còn đang sững sờ y thật không ngờ lang thang đến nhanh như vậy mà đã tới đây giúp mình chữa bệnh mà không biết là hắn tìm được phòng mình bằng cách nào nhưng trương nhạc đã cảm giác rõ ràng bệnh tật trong cơ thể mình hoàn toàn biến mất y thuật của anh chàng lang thang này không ngờ thần bí đến vậy trước sau mất chưa đến nửa tiếng căn bệnh đã tra tấn trương nhạc mấy năm cứ như vậy mà biến mất không cần phải chờ đợi ba ngày trực giác nói cho trương nhạc biết lang thang không phải người bình thường mà còn là một người vô cùng xuất sắc giỏi giang tuy hắn nói hắn có việc phải rời khỏi trung ninh nhưng mình vẫn nên tới nhà của dương vân để cảm ơn cậu ấy dù sao thì lang thang cũng là bạn trai của dương vân mà còn một người khác tối hôm qua là một buổi tối rất dày vò đối với đường uyển cô ta thật không ngờ bạn trai của dương vân lại là một kẻ lưu manh như vậy rõ ràng lấy chuyện kinh nguyệt của mình ra đùa d ẫ ỡ n tối hôm qua sau khi mắng lang thang cô ta chuẩn bị vạch trần bộ mặt sắc lang của hắn cho dương vân nhưng dương vân lại vội vàng dẫn bạn trai của cậu ấy rời đi đường uyển lập tức nghĩ nhất định là tên lang thang kia đùa d ẫ ỡ n mình không thành sợ mình ở trước mặt dương vân vạch trần hắn cho nên mới đi theo đ ư ờ n g nguyện thở dài buông tha cho việc gọi điện thoại cho dương vân để kể tội từ ánh mắt của dương vân nhìn về phía lang thang là đường nguyện biết bạn của mình rất để ý tới tâm lý của hắn vậy thì mình cần gì phải để cậu ấy đau lòng chứ đường nguyện cũng không còn tâm tư gì tiếp tục họp hành gì với lắm bạn lấy cớ thân thể không khỏe để mà ly khai nhưng điều khiến đường nguyện không ngờ là kinh nguyệt của cô ta lại xảy ra đúng vào tối đêm hôm qua điều này khiến cô ta sợ tới mức tưởng rằng lang thang đã động tay động chân nhưng cẩn thận nghĩ lại là lang thang căn bản chưa đụng tới mình hơn nữa từ đầu đến lúc trở về nhà mình còn chưa từng uống một cốc nước nào cho nên không thể bị hạ dược vậy thì chỉ có giải thích duy nhất chính là lang thang thực sự đã nhìn ra bệnh của mình chẳng lẽ tay lang thang kia thực sự là một cao thủ y đạo s a o đường nguyện nghĩ tới những câu nói đằng sau của lang thang liền bất chấp thẹn thùng vội vàng chạy vào phòng tắm rồi dùng cái gương soi mông quả nhiên có xuất hiện một vệt màu đỏ lúc này đường uyển mới bắt đầu sợ hãi vội vàng lấy cái đơn thuốc mà lang thang viết trong túi cô ta giữ cái đơn thuốc này vốn để làm bằng chứng là lang thang đùa dẫn mình sau này giao cho dương vân hiện tại cô ta coi phun thuốc này như trí bảo vậy vội vàng đi ra ngoài mua những dược thảo ghi trên đó rồi lại vội vàng đun thuốc sắc uống chỉ một tiếng sau đường uyển đã phát hiện vết đỏ trên mông mình biến mất không còn dấu vết gì cả hiện tại cô ta mới hiểu y thuật của lang thang là đáng sợ như thế nào chỉ là lang thang lại không nói nguyên nhân mình bị bệnh nhưng cô ta không kịp suy nghĩ sâu thêm mà nghĩ tới việc lúc đó mình lại nói hắn một cái là cút đi thật không biết nên đối mặt với lang thang và dương vân như thế nào lại nói về lang thang muốn tìm một chỗ tù luyện quả thực là khó khăn linh khí nơi này thực sự là thiếu thốn thực sự không có nơi nào có linh khí sung túc để cung cấp cho hắn mà hiện tại tu vi của hắn ngày càng cao đòi hỏi linh khí ngày càng nhiều hấp thu tinh hoa năng lượng của mặt trăng và mặt trời là tốt nhất tinh hoa của nhật nguyệt thậm chí còn tốt hơn linh khí nhưng tinh hoa nhật nguyệt ở đây nếu như mình vẫn ở thời kỳ tinh vân thì có thể hấp thu tu luyện hiện tại mà hấp thu thì quả thực là chuyện đùa tinh hoa của nhật nguyệt mỏng manh như vậy còn không đủ cho việc tu luyện tinh hồn chưa nói gì tới việc tu luyện ở đẳng cấp năm sao như hiện tại nếu như lên mặt trăng tu luyện thì sao lang thang đột nhiên nhớ tới mình đang có tu vi sấp xỉ ngũ tinh thậm chí là tứ tinh đỉnh phong hắn có thể đi lên mặt trăng ở trên đó mà hấp thu tinh hoa nhật nguyệt thì chắc là tốt hơn trên địa cầu rất nhiều đúng lựa chọn mặt trăng lang thang tính toán một lát là mặt trăng cách trái đất chưa tới bốn trăm ngàn km dựa vào tôi vi hiện tại của hắn đi lên mặt trăng ước chừng chỉ cần hai ngày khi mình củng cố vững chắc năm sao thì tốc độ vi hành sẽ càng nhanh hơn lúc quay về chỉ chắc là mất vài tiếng là đủ tính ra việc đi lại cũng chẳng tốn bao nhiêu thời gian mà hiệu quả t u luyện còn nhanh hơn ở trái đất rất nhiều lần nghĩ tới đây lang thang không do dự nữa tìm một địa phương yên tĩnh rồi b a y vút lên không trung cái gì hạ tinh em nói lang thang đã rời đi rồi s a o dương vân s ẵ n sờ cầm cái thẻ ngân hàng và hai cái vòng tay mà hạ tinh đưa cho nàng đột nhiên cảm thấy rất hư không không còn lang thang ở bên cạnh nàng cảm thấy thiếu vắng cái gì đó cuộc sống của mình từ trước vốn là rất bình thản nhưng lang thang từ khi bước vào cuộc sống của nàng đã tạo cho nàng thêm một tia rung động một tia sung sướng thậm chí có cảm giác như là mình có một gia đình hoàn chỉnh vậy không nghĩ tới lang thang lại vô thành vô tức rời đi tôi cần thẻ tiết kiệm của cậu làm gì tôi đâu cần cậu mua xe và quần áo cho tôi tôi chỉ cần cậu mà thôi lang thang dường vần ngây dại mình chỉ cần lang thang ư chẳng lẽ mình đã yêu người nam nhân trẻ tuổi gọi mình bằng chị kia rồi sao hay là nàng coi hắn như một người em trai nhưng hắn rời đi ngay cả một câu chào từ biệt cũng không nói còn chân chân nữa thì sao tí nữa về biết giải thích với con bé làm sao bây giờ cô dương cô không cần đau lòng như vậy anh lang thang nói rằng anh ấy sẽ trở lại hạ tinh thấy thần sắc của cô dương không đúng chẳng lẽ là cô dương đã yêu anh lang thang rồi hạ tinh đã không còn là một cô bé ngây thơ nữa cô ta cũng sắp vào học đại học rồi cho nên cũng được hiểu rất nhiều chuyện cô hạ tinh em nói l à n g thang sẽ trở lại sau dương vân nghe hạ tinh nói vậy mới kịp phản ứng lại vâng anh l à n g thang nói rằng anh ấy muốn đi tìm lại trí nhớ anh ấy còn nói là sẽ trở lại thăm chúng ta cô rất nhớ anh l à n g thang à hạ tinh cũng rất nhớ l à n g thang rất nhớ hắn dương vân vô ý thức trả lời không hề có cảm giác lời này của mình có phù hợp hay không nói xong có vẻ nàng vẫn đang suy nghĩ tới điều gì đó mà đứng ngầy ngốc tại chỗ một tiếng chuông điện thoại thanh thí vang lên đánh thức dương vân dương vân không kịp suy nghĩ liền cầm điện thoại lên nghe dương vân đầu điện thoại bên kia vang lên một thanh âm ngập ngừng là đường uyển sao xin lỗi cậu nha tối hôm qua mình có việc bận cho nên không kịp chào từ biệt mọi người mình còn đang chuẩn bị gọi điện thoại cho cậu đây à, cậu ra đến nhà mình rồi s a o tốt mình lập tức xuống mở cửa dương vân cúp điện thoại rồi vội vàng xuống tầng đường nguyện đang chờ dưới nhà thấy dương vân cũng ở nhà mới thở phào một tiếng đi theo dương vân vào nhà đường nguyện liền đánh giá thoáng qua căn nhà của dương vân trong nhà được trang trí rất đơn giản và mộc mạc cô ta đã nghe nói qua là dương vân đã kết hôn một lần dương vân không phải cậu nói bạn trai lang thang của cậu là đang sống chung s a o như thế nào lại không thấy hắn mục đích của đường uyển tới đây vẫn là để tìm lang thang nhưng rõ ràng lại không trông thấy hắn ở trong nhà quan hệ của cô ta và dương vân vốn rất tốt cho nên không ngại mà hỏi thẳng đường uyển lang thang không phải là bạn trai của mình cậu đừng có nói mỏ như vậy ngày hôm qua là hắn đi theo giúp mình mà thôi chắc cũng biết lý do trong đó mà hôm nay cậu tới nhà mình là có việc gì s a o dương vân không biết là việc giữa đường uyển và lang thang cho nên mới hỏi như vậy chẳng lẽ hắn không ở đây sao đường uyển đột nhiên có chút khẩn trương lang thang vốn sống ở chỗ này nhưng ngày hôm nay hắn đã đi rồi mình cũng không biết hắn đi nơi nào thân sắc của dương vân có chút ảm đạm tay của đường uyển run lên thiếu chút nữa đánh rơi cả chén t r à trong tay không nghĩ tới vì sự lỗ mãng của mình mà đuổi đi một vị thần y lúc tới đây cô ta còn suy nghĩ nếu như dương vân giúp mình nói vài lời thì hẳn là có thể nhờ được lang thang chữa bệnh cho ông nội của mình từ việc tối hôm qua lang thang nhìn chuẩn bệnh của cô ta là cô ta đã có một dự cảm mãnh liệt lang thang có thể chữa khỏi bệnh cho ông nội nhưng hiện tại lang thang rõ ràng lại không có ở đây vậy thì phải làm sao bây giờ dương vân hắn có nói lúc nào hắn quay trở lại không đường nguyện nghe dương vân nói lang thang không phải bạn trai của cậu ấy hơn nữa hắn cũng đã rời đi thì trong lòng liền chìm xuống đáy cốc cô ta biết dương vân không phải người thích nói dối cậu ấy nói lang thang không phải là bạn trai thì thực sự là không phải dương vân lại có chút kỳ quái nhìn đường uyển trong lòng tự nhủ vì sao đường uyển lại gấp gáp tìm lang thang như vậy tối qua cậu ấy nói muốn nhờ lang thang hỗ trợ thế nhưng không phải là lúc đó hai người bọn họ đã nói chuyện riêng với nhau s a o bây giờ tại sao lại còn đến hỏi cặn kẽ như vậy chứ mình cũng không biết hắn đã nói rằng sẽ quay trở lại chỉ là không biết khi nào quay lại mà thôi có lẽ một tháng cũng có thể là lâu hơn mình cũng không biết lang thang rốt cuộc là ai dương vân nhìn thần sắc kích động của đường uyển rốt cuộc xác định là đường uyển thực sự có việc cần nhờ lang thang đường uyển trầm mặc trong lòng đã không biết hối hận bao nhiêu lần cô ta có một dự cảm muốn gặp lại đường thang đã rất khó、cô、ngộ lang thang vốn chính là người mà dương vân nhặt được ở ven đường không phải lang thang đã nói ba ngày sau sẽ giúp trương nhạc chữa bệnh sao đường uyển cậu cứ ở đây với mình vài ngày nói không chừng ba ngày sau lang thang sẽ trở về chữa bệnh cho trương nhạc lúc đó là gặp lại được hắn rồi dương vân chợt nhớ tới chuyện của trương nhạc tâm tình liền trở nên sáng sủa ba ngày sau vẫn có thể gặp lại lang thang cho dù lang thang muốn đi tìm kiếm lại trí nhớ của hắn thì hắn vẫn nên để lại phương thức liên lạc mới đúng hiện tại ngay cả một chiếc điện thoại hắn cũng không có đúng rồi vậy thì ba ngày này làm phiền cậu vậy dương vân mặc dù như vậy nhưng đường uyển cũng không ôm quá nhiều hy vọng cô ta chỉ cảm thấy là rất khó gặp lại lang thang lúc này lâm vân đã đi ra khỏi tầng khí quyển hắn cảm thấy tốc độ của mình tăng nhanh không ít một ngày sau lang thang đã đi tới mặt trăng mặc dù biết trọng lực nơi này rất thấp nhưng mới đầu vẫn còn chưa quen lắm tuy nhiên nửa tiếng sau thì lang thang đã dần quen với trọng lực ở đây Và nhiên là ở bất kỳ chỗ nào trên mặt trăng thì tinh hoa nhật nguyệt cũng nồng hậu hơn trái đất rất nhiều nhưng mà đã tới nơi này rồi tất nhiên phải tìm một chỗ tốt để tu luyện còn chưa tìm được chỗ tu luyện thì lang thang đã phát hiện ra một chỗ có dấu vết con người đi tới chẳng lẽ chỗ này chính là nơi mà các phi hành gia của nước mỹ và nước nga đã tới sau thế nhưng hình như thoạt nhìn không giống lắm bởi vì phát hiện ra dấu vết từng có người ở đây nên lang thang càng thêm cẩn thận hắn không dám khẳng định là có người cũng từ trái đất lên mặt trăng để tu luyện hay không vạn nhất là một đại năng tu chân vậy thì với cái tu vi năm sao của mình làm sao có thể chạy thoát được nhưng lo lắng của lang thang là dư thừa hắn tìm cả ngày trời cũng không phát hiện thêm dấu vết có sinh vật sống ở đây chắc nếu có người đó nào ở mặt trăng thì người ta cũng đã rời đi từ rất lâu rồi lang thang cũng không tiếp tục tìm kiếm nữa mà tìm một chỗ phù hợp để tu luyện rồi đào một cái hang ở đó còn bố trí thêm vài trận pháp ẩn nấp hắn mới yên tâm chui vào trong tu luyện quả nhiên là có tinh hoa nhật nguyệt nồng hậu lang thang hấp thù rất dễ dàng hắn cảm thấy cả người đều thoải mái như được tắm trong nước nóng vậy tinh hoa nhật nguyệt tiến vào cơ thể chậm rãi biến thành lực lượng tinh vân và tu vi của hắn cũng chậm rãi tăng lên nguyên bản có bốn sao cái thứ năm thì đang ảm đạm đang kịch liệt xoay tròn phần lớn tinh hoa nhật nguyệt tiến vào cơ thể đều chuyển thành tinh lực rồi rót vào ngôi sao thứ năm kia ngôi sao thứ năm càng ngày càng sáng hơn một ngày hai ngày hai mươi ngày sau lang thang thét dài một tiếng ngôi sao thứ năm trong cơ thể rốt cuộc hình thành tinh lực hiện tại của hắn đã tăng lên rất nhiều lần khiến cho lang thang có một loại cảm giác rung động thật sâu đến hiện tại hắn mới cảm thấy thực lực chân chính của mình mạnh mẽ ngũ tinh đây mới thực sự là ngũ tinh thần thức cực kỳ mạnh mẽ quét ra phạm vi một nghìn sáu trăm km xung quanh mặt trăng đều bị thần thức bao trùm không nghĩ tới ngũ tinh lại mạnh hơn tứ tinh nhiều lần như vậy có thể nói là hoàn toàn biến hóa về thể chất từng khoảng trí nhớ dần được khôi phục nguyên lai mình bị một lão quái nguyên anh đánh thành ra như vậy lâm vân địa ngục môn hàn vũ tích lâm vân đột nhiên đứng lên kết giới côn luân trong kết g i ớ i đó là một thế giới như thế nào mà mấy tháng rồi mình không liên hệ với vũ tích chắc nàng ấy đang rất lo lắng dựa theo tính tình của nàng thì nó i không chừng đã chạy tới địa ngục môn để tìm mình nguyên lai、like, người con gái mình nhớ mãi không quên lại là vợ của mình hàn vũ tích n h ư n g nhân vật nguy hiểm ở địa ngục môn đều đã bị mình giết sạch hiện tại vũ tích tới đó hẳn là không gặp phải nguy hiểm gì dù sao nàng ít nhất thì cũng đã là luyện khí tầng năm nói không chừng hiện tại đã lên tầng sáu tuy biết là vũ tích sẽ không có việc gì nhưng mình vẫn nên nhanh chóng trở về yến kinh nếu vũ tích thực sự chạy tới địa ngục môn thì mình cũng phải đi tìm nàng đã lâu như vậy không gặp nàng trong lòng hắn cũng rất tưởng niệm không nghĩ tới là trong một thời gian ngắn như vậy mà mình có thể đạt tới năm sau đây là điều mà trước kia lầm vần nghĩ cũng không dám nghĩ tạo hóa đan rốt cuộc là một loại đan dược như thế nào mà lại có thể nghịch thiên như vậy nếu như không phải nhờ tấm bản đồ đó thì phỏng chừng mình đã biến thành c h o bụi rồi mà nghe lão đạo kia nói tấm bản đồ này có tên là hỗn độn sơn hà đồ không biết sơn hà đồ này còn có ở trên người mình không ngay tới đây trong lòng lâm vân lập tức buông ra lửa nóng dùng thần thức quét một cái thì vẫn thấy tấm bản đồ nằm trên cánh tay lâm vân đột nhiên cảm thấy mình đi vào một thế giới mới tinh sông nước cây cối ở đây giống như trong tiên cảnh trong đầu hắn lập tức xuất hiện Mấy câu lâm vân rất là hưng phấn hắn biết tấm bản đồ này là một cái bảo bối phi thường quý giá nếu không thì nó đã không ngăn cản được lão tổ côn luân kia vô luận là bảo bối gì chỉ cần có liên quan tới không gian khác thì đã là bảo bối cực kỳ quý báu rồi điểm ấy lâm vân cũng biết v ư ơ n g chi trong hỗn độn sơn hà đồ này không chỉ là một cái không gian mà nó là cả một thế giới tuy nhiên thế giới này có vẻ nhỏ xem ra là có liên quan tới tu vi của mình mình phải tới tận năm sao mới có thể tiến vào thế giới này chứng tỏ yêu cầu thấp nhất của hỗn độn sơn hà đồ là năm sao hoặc là cao thủ cấp bậc kim đan chỗ biên giới của bản đồ này là một trạng thái hỗn độn chứng tỏ bản đồ này có thể vươn rộng ra hơn nữa chỉ cần mình tu luyện tới trình độ nhất định là có thể mở rộng ra mà nơi này có linh khí thực sự sung túc lâm vân thật không ngờ linh khí trong này còn phung phú hơn bên ngoài rất nhiều ừ nói tới đây thì phải nhớ tới tạo hóa đan kia nếu không phải nhờ bản đồ này hút bớt linh khí trong tạo hóa đan thì mình đã bị bạo thể mà chết chẳng lẽ h ô n độn sơn hà đồ có thể tự động hấp thu linh khí s a o hiện tại lâm vân không thể biết được chỉ có thể đợi về sau tu luyện rồi thử xem linh khí trong này có bị giảm bớt hay không từ lúc củng cố sau ngôi sao thứ năm lâm vân phát hiện ra tinh hoa nhật nguyệt đã không còn đủ cho hắn tu luyện giống như lúc trước hắn tu luyện từ tinh vân tới tinh hồn ở trái đất vậy ban đầu lúc còn ở trạng thái tinh vân thì có thể hấp thu tinh hoa tinh thần để tu luyện nhưng tới thời điểm tinh hồn thì tinh hoa đã không còn mấy tác dụng thậm chí còn không bằng hấp thu linh khí mỏng manh hiện tại tình huống cũng giống y như vậy từ tứ tinh đỉnh phong tới ngũ tinh tinh hoa nhật nguyệt trợ giúp mình rất lớn nhưng đã đạt tới ngũ tinh rồi lâm vân phát hiện tinh hoa trên mặt trăng đã chẳng đủ để cho hắn tu luyện nữa cũng may mình còn có hỗn độn sơn hà đồ trong tay chỉ là còn chưa biết tác dụng của hỗn độn sơn hà đồ chủ yếu là gì cũng không biết cách đem nó sử dụng để công kích hay phòng ngự nhiều nhất chỉ biết là nó vẫn ở trong cơ thể mình mà thôi lâm vân có một loại cảm giác nếu như hắn muốn sử dụng hoàn toàn hỗn độn sơn hà đồ thì hắn phải tu luyện tới tận chín sao cơ tuy nhiên nếu không có sơn hà đồ này lâm vân tin tưởng chỉ cần linh khí trên cái hòn đá kia cũng đủ cho hắn tu luyện không biết tu vi hiện tại của vũ tích là đạt tới mức nào rồi dưới chân hắn còn có một cái kim ấn một thanh kiếm và một cái giới chỉ lâm vân biết mấy cái thứ đồ này là của lão tổ côn luân bị sơn hà đồ thu vào lâm vân nhặt giới chỉ lên nhưng tạm thời dùng không được bởi vì giới chỉ này đã nhận chủ muốn luyện hóa giới chỉ của một tu sĩ nguyên anh không mất thời gian mấy tháng thì không cách nào luyện hóa được cho nên trước cứ để đây thanh kiếm sắt của mình vẫn còn nhưng phi vân trì đã bị đánh nát từ nay về sau phi hành chỉ có thể là tự đạt tinh mà phi hành thôi tuy nhiên thanh phi kiếm của lão đạo c ô n luân này có vẻ không tồi lắm cấp bậc còn cao hơn phi vân chủy không biết bao nhiêu lần có thể thuyện hóa nó để sử dụng cũng tốt phi kiếm này rõ ràng không phải là pháp bảo của tu sĩ nguyên anh cho nên lâm vân luyện hóa cũng không quá vất vả chỉ mất hai ngày là thanh phi kiếm bị luyện hóa đứng trên thanh phi kiếm này lâm vân cảm thấy rất hài lòng vô luận là về tốc độ bay hay khả năng công kích đều hơn xa phi vân chủy nhiều lần đây là một kế pháp khí không hề tầm thường còn về cấp bậc cụ thể của nó thì hiện tại lâm vân vẫn chưa biết được lại cầm cái kim ấn kia lên lâm vân đoán chừng muốn luyện hóa nó cũng phải mất ít nhất nửa tháng mà hắn thì không có nhiều thời gian như vậy trước cứ về gặp lão bà đã rồi nói sau lâm vân liền buông kim ấn xuống rồi đi ra khỏi hỗn độn sơn hà đồ đột nhiên hắn ngây ngẩn cả người hắn luôn có một loại cảm giác không đúng mặc dù hắn không quen thuộc với những người tu chân cấp cao nhưng thông qua công pháp tinh hà thần quyết tu luyện hắn vẫn luôn biết những tu sĩ cấp cao đều có pháp bảo bổn mạng của mình hắn là đã giết chết lão tổ côn luôn rồi vì sao lại không trông thấy pháp bảo bổn mạng của y hóa ra chỗ không đúng mà hắn cứ luôn suy nghĩ trong lòng chính là chỗ này